Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô lấy chiếc chìa khóa dự bị của vệ ý túc cười cho cô ra, rồi tiếp theo nhanh chóng, lấy chiếc quần thể thao nhất vào trong học tủ, rồi sau đó đóng cạch lại. Thành công rồi! lung tâm tình thà lòng vui vẻ chuẩn bị đi về thì... tâm mãn Ơi! Tiếng kêu chạy vang lên khiến cô hoàng hút cao hồn, tiếng đáp trả cũng không kịp khống chế mà bật ra khỏi miệng. Cậu khẩn trương làm gì thế hả? A Giang rất là kỳ quái nhìn phản ứng của Tâm Mãn ban ngày bàn mặt gọi một tiếng Có cần thiết phải kích động như vậy hay không chứ Nói đi Có phải là cậu đang làm việc gì trái với lương tâm không hả Nào, nào có chứ Đừng Tâm Mãn vội vàng phủ nhận Nhưng phản ứng của cô khiến cho A Giang nghi ngờ Rằng cô đang chuột dạ A Giang đi đến bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng Hình như Tâm Mãn đang đứng trước hộp tù Không phải là cậu cậu ấy Này, Tâm Mãn à Cậu đứng trước hộp tủ của anh vệ siêu đẹp trai làm gì chứ Sao? Cái gì mà anh về siêu đẹp trai chứ? Đường Tâm ẵn làm ra vẻ mặt ngu ngơ. Cô không biết, cô thật là chẳng biết gì cả nha. Hừm, mình bắt đầu nghi ngờ. Người bờ sáng mình nhìn thấy có phải là cậu hay không đó nha. A Giang sơ sơ căm chắc chắn là có vấn đề rồi. Xong đời cô rồi. Một lần lỡ bước, ôm hận ngàn năm nha. Đường Tâm ẵn âm thầm kêu khổ, sống biết như thế thì để mặc cho cái tên kia mặc quần chinh tập cho rồi. Tại sao phải thốt bụng đưa trả lại cho anh ta chứ? Bạn học tâm mãn à? Một giọng nói lạnh lạnh hơi dễ nghe vang lên rõ ràng trong phòng chứa đồ. Theo tiếng nói, cô nhìn thấy một tên đầu heo khiến cô khó chịu, đang ra vẻ đăng chính đứng trước cửa phòng. Đồng phục trường đại học được chết là xấu xí nhất từ trước đến nay. Đồng mặt trên người anh ta vô cùng đẹp mắt, lại còn toát lên vẻ tri thức vô cùng. Tay trái quanh ta bỏ vào túi quần, còn tay phải đang cầm hai cuốn sách. Dưới giọng kính màu đen là đôi mắt sáng như sao? Ánh mắt lại lơ đáng nhìn về phía bên này, mang lại một cảm giác rất là xa cách. Nhưng điều này chỉ có thể gạt người khác. Riêng mình cô biết được, giờ này trong đôi mắt sáng như sao của tên đầu heo ác ma kia, đang có một chú ý quái quỷ gì đó. Bạn học đừng tâm mãn. Anh ta mờ biện vô cùng nghiêm túc và đứng đắn. Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng với em. Đừng viết thư cho tôi nữa rồi mà. Tâm mãn à, cậu viết thư cho anh ấy sao? Nghe vậy, A Giang hít vào khí lệnh, Hà ra Tâm Mãn là một cô gái chủ động đến như vậy. Tôi... Tên đầu heo này coi như là anh lợi hại đi. Trong lòng của đường Tâm Mãn muốn róc xương, lóc thịt, rồi lại lóc thịt, lóc xương của anh ta. Nhưng mà cô không thể thừa nhận, chỉ có việc này mới có thể làm tan biến sự hoài nghi của A Giang. Vì vậy cô khe cắn mươi rưỡi. Chết tỉ chết, coi như là bị quỷ, xui khiến cô đi. Cô gất lên lời. Tôi... tôi xin lỗi. Em như thế này sẽ làm tôi bối rối đó. Anh thẳng nhiên cười khổ, nụ cười mà gần như là khiến tất cả nữ sinh đều rất đau lòng. Tôi chém cho anh một đau, xem anh còn có bối rối nữa không hả? đường tâm án oán hận nói thầm ở trong lòng, nhưng vẫn phải nghiễn răng nghiễn lệ mà đáp. Tôi dùng nhân cách của mình bảo đảm, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa mà. Hy vọng nhân cách của em có thể tin được. Anh ta gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Đi ra khỏi giãi nhà, tay của anh tháo mắt kiến khóe mịt cười tươi rói. Ngước đôi mắt đẹp trong veo như là pha lê nhìn bầu trời bao la hôm nay là một ngày thật là đẹp tâm tình của anh rất tốt không thể chê còn ở bên này thì có người đang mắng thầm không ngừng quả thật lâu sau cuối cùng đường tâm cũng mắng xong lung định đi ăn cơm thì phát hiện A Giang bên cạnh vẫn nó còn đang duy trì trạng thái si mê ảo tường vì vậy cô vội vàng đẩy A Giang mà cất lời A Giang A Giang à cậu đang ngay ngốc cái gì thế hả cuối cùng A Giang mới thoát khỏi cơn mê Rồi lại lau đi nước miếng, rời vào mơ mộng. Anh ấy rất là đẹp trai nha. Đẹp trai có con khỉ ấy. Số cực đời Tâm Mãn công nhịn được mà nói ra lời thô thục. Tâm Mãn à, cậu như thế này có phải là vì yêu quá mà thành hận không hả? A rằng trận to đôi mắt mà nhìn cô hoài nghi. Hận hận cái đầu cậu ấy. Cũng không biết là tên này ở trong trường học có gì tốt đẹp chứ. đừng Tâm Mãn vô cùng suy nghĩ khó chịu. Tiết này mời mọi người chạy đà ba bước rồi ném bóng. Cuối tuần này chúng ta sẽ tiến hành cuộc thi. Trong tiết thể dục, giáo sư sắp xếp nội dung khóa học xong lại biến mất không thấy bóng dáng Quả nhiên tiết học thể dục là nhẹ nhàng nhất. Tâm Mãn à, tại sao cậu lại không luyện tập chứ? A Giang đã luyện tập đầm điều mồ hôi chạy đến uống nước, thuận tiện hỏi thăm đường Tâm Mãn đã ôm thùng nước nghỉ ngơi cao buổi trời. Đường Tâm Mãn gục trên thùng nước nhấn mi mắt. Không thích chơi, vẫn ôm thùng nước lạnh mà ra vẻ thoảng nguyện. Cậu như thế này thì coi chừng tuần sau thì không đọc đó nha. A Giang lên tiếng cảnh cáo cô. Chỉ có điều nói ra trường đại học cũng thật là biến thái. Nào có môn thể dục của trường đại học nào lại nghiêm khắc như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net